Xin chào các cô các chú, các anh chị, cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của nghệ truyện. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tập 17 của tiểu thuyết ngôn tình Bạn Dường, tác giả Tâm Lê. Tập này cũng sẽ là tập cuối của tiểu thuyết dài kỳ này. Rất mong mọi người bớt chút thời gian để like, comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết bộ truyện này. Cảm ơn quý vị khán thính giả rất nhiều. Sau đây chúng ta cùng đến với tập cuối Bạn giường Văn Thành sợ hãi kêu lên Anh, sao anh lại nói những lời như thế Anh đừng làm gì dại dột. Vĩnh thiếu ra gằn giọng Mày nghe rõ chưa Văn Thành nghẹn ngào đứt quãng Em, em nghe rõ rồi Nhưng anh cứ từ từ Vẫn còn cách mà Được rồi, bây giờ mày bật loa ngoài Chạy đến chỗ ông ấy, nhanh lên Văn Thành vội vàng làm theo Ông danh thái đang chuẩn bị ra xe Gã chạy đến Quỳ xuống Ôm lấy chân ông, mặt vùi xuống đất. Ông, ông nghe cậu nói một câu thôi. Ông danh thái điên tiết, đạp mạnh, nhưng vẫn không dứt được gã ra. Văn Thành một tay ôm chặt không buông, một tay giơ cao máy điện thoại. Tiếng vinh thiếu già vọng ra. Bà, bà nghe con nói vài câu thôi, bởi đây sẽ là lần cuối cùng con nói với bà. Ông danh thái đang định sai vệ sĩ lôi Văn Thành ra bỗng khượng lại. Mắt ông trừng lên giận dữ. Nhạ Uyên không có lỗi. Tất cả là do con Mọi việc Văn Thành sẽ nói rõ với bà còn xin bà, hãy nói cho con biết cô ấy đang ở đâu Ông danh thái lạnh mặt Thằng con không có tiền đồ của ông Lại giờ cái giọng bi lụy yếu đuối Ông quát lớn lôi nó ra Ông danh thái đạp mạnh Văn Thành vẫn kiên quyết tử thủ Ôm chặt lấy chân ông Mặt gã cắm xuống đất bề bết máu Mấy vệ sĩ hùng hổ lao vào Lồi gã sình sạch ném mạnh ra xa Ông danh thái tiếp tục di chuyển ra phía xe. Văn Thanh áp điện thoại vào tay. <cười> ông không chịu nghe. Mọi động tĩnh Vinh thiếu Gia đang nghe rõ. Hắn biết nếu không một đổi một, mọi việc sẽ không xong. Hắn bỗng thấy bình tĩnh hơn bao giờ hết. Hắn nhấn mạnh từng tiếng. Văn Thanh, cậu nghe rõ đây. Bây giờ tôi dùng mạng của mình để đổi mạng cô ấy. Sau khi tôi chết, hãy nói với ông ấy. Đó là di nguyện cuối cùng của tôi. Cậu phải nhớ tất cả những gì tôi đã dặn. Rõ chưa? vạn Thanh gào lên. Anh Vinh! Anh đừng làm gì dại dột Danh Thái dừng bước. Tìm bỗng lên cơn co thắt. Ông vội quay ngược trở lại. Nhưng đã muộn. Vinh Tiếu Gia nhấn mạnh vào chân ga Chiếc xe vút đi trong đêm tối. Phía đối diện. Một chiếc container đang nặng nể đi tới. Hắn đặt chiếc điện thoại lên thành xe. Một tay lái. Một tay lôi ra một chiếc hộp nhỏ. Khẽ khàng nảy lắp lên. Bên trong. Một chiếc nhẫn lấp lánh. Nước mắt hắn ứa ra. Hắn đã không kịp cầu hôn cô. Hắn đã không kịp nói với cô rằng hắn muốn ở bên cô mãi mãi. Nắm tay nhau đi hết kiếp này. Rằng hắn đã lên sẵn kế hoạch nghỉ tuần trăng mật trên quê hương cô. Rằng hắn yêu cô thực lòng. Chưa bao giờ lừa dối tình cảm của cô. Nhã Uyên, nếu còn có kiếp sau, anh có được gặp em nữa không? Nếu còn có kiếp sau, Anh xin nguyện dùng tiếp tục cả cuộc đời để mang hạnh phúc đến cho em. Nếu còn có kiếp sau. hắn nghiến rằng nghĩ. Anh sẽ là người đàn ông đầu tiên và duy nhất của cuộc đời em. Phía bên kia, một tiếng động lớn chuyển qua điện thoại. Vạn thành hét lên một tiếng thê thảm. Đừng! Ông danh thái khụy xuống. Bỗng nhiên, ông lại nhìn thấy hình ảnh bà ngoại trắng toát nằm trên băng ca. Giáng mì! Hồng Vinh! Tại sao? Ông ôm ngực, khóe miệng trào máu. Tại sao? Tại sao ông trời lại độc ác với ông đến nhường này? Quý Minh cầm lấy tay Hồng Ngọc. Hồng Ngọc là anh sai. Anh lại làm tổn thương em. Cho anh thêm một cơ hội. Hồng Ngọc nức nở. Em đã từng nghĩ cô ấy không xứng với anh. Nhưng chính em mới không xứng với anh. Quý Minh, em đã nói dối. Chính em đã khiến cô ấy đau lòng mà cương quyết rời bỏ anh. Quý Minh ngỡ ngàng. Em nói gì vậy? Nói dối? Em có điều gì giấu anh? Hồng Ngọc gật đầu. Em đã đưa cho cô ấy toàn bộ những bức ảnh mà cha anh đã nhận được. <cười> em nói cô ấy nhơ bẩn. Cô ấy không có tư cách bước vào nhà họ Nguyễn. Cô ấy hại anh sự nghiệp tiêu tan, gia đình tan nát. Cô ấy khiến bố anh phần đời còn lại phải ngồi trên xe lăn Em nói cô ấy ích kỷ Cô ấy nếu yêu anh thì chỉ còn một cách Đừng nói nữa Quý mình quát lên Tay anh đã buông tay cô ra Anh đang nghe chuyện gì thế này Người con gái anh nghĩ là hiền thê lương mẫu Lại lừa gạt anh Chia rẽ tình yêu của anh Khiến người con gái anh yêu phải chịu bao giày vò Đến hy sinh cả thân mình Bây giờ cô con nói ra Thì còn thay đổi được điều gì Đến bây giờ anh mới hiểu vì sao Nhạo Yên lại thay đổi nhanh đến thế Anh đã gần 40 tuổi đầu Mà vẫn mắc sai lầm không thể tha thứ được Chỉ một phút niềm tin lung lay Anh đã bỏ lỡ Hồng Ngọc cúi đầu khóc thú tít Em xin lỗi Em sẽ đưa cô ấy trở lại cho anh Em xin lỗi Quý Minh ôm lấy đầu Tất cả đã muộn rồi Cô ấy đã hoàn toàn thuộc về người khác Anh còn có thể làm được gì Nhưng với Hồng Ngọc, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho những gì mà cô gây ra. Loại người mà anh căm ghét nhất chính là những kẻ dối trá bất chấp thủ đoạn. Hồng Ngọc đứng lên. Bây giờ em sẽ đến gặp cô ấy ngay. Quý Minh, cho em một cơ hội sửa sai. Quý Minh ngẩn đầu lên, ánh mắt tràn đầy sự bi thương. Em nghĩ còn có thể ư? tìm Hồng Ngọc đau nhói. <cười> Quý Minh... Em đáng chết Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên Tự dưng tim Quý Minh lại nảy lên một nhịp Anh vội cầm lấy chiếc điện thoại Là một số máy lạ Alo, tôi nghe Đầu dây bên kia vang lên tiếng khóc nghẹt ngào của một người đàn ông Chào, chào ngay Tôi là Văn Thanh Là trợ lý của Vinh Thiếu Gia Đầu Quý Minh bỗng dưng căng lên Anh run rộng hỏi Nhạo Uyên đã xảy ra chuyện gì? Cửa phòng bị đạp ra một cách giận dữ. Đình phương bước vào với cái đầu cuốn bằng kín. Nỗi tức giận khiến mặt lão méo sạch. Đôi mắt đỏ ngầu lên. Hai hàm răng nghiến vào nhau kèn kẹt. lao hung hổ lao đến bên Nhã Uyên. Nhưng một lần nữa, lão lại gầm lên. Còn khốn, mày định tự vấn, tao sẽ không tha cho mày. Một vạt váy của Nhã Uyên đã thấm đỏ. Tầng giọt máu đang tí tách chảy xuống từ cánh tay buông thõng của cô. Khuôn mặt cô ẩn hồng dưới tác dụng của thuốc nhưng ánh mắt đã dại ra đờ đẫn chiếc váy đã bị tuột khỏi vai để lộ bầu ngực trắng nõn cô như đó hoa quỳnh nở rộ trong đêm vừa thánh khiết lại vừa ma mị đỉnh vương đã bế cô lên bước đến bên phím đàn lão gạo lên tao sẽ cho mày nhớ đến kiếp sau còn điếm khốn nạn tao chưa chơi, chơi sắc chết bao giờ hôm nay tao sẽ vừa ngủ với người vừa ngủ với ba xem thế nào <cười> tiếng cười man dợ vang lên trong căn phòng trắng toát như tiếng quỷ gọi hồn trong đêm. mặt nhạ uyên đã dần tan ra. cô bỗng nghĩ đến anh. miệng hơi hé ra. anh đã có được hạnh phúc của mình. cô đã có thể thanh thản ra đi. cô nghĩ đến bố mẹ. nước mắt lại ứa ra. chắc hẳn họ vẫn đếm từng ngày mong cô về quê ăn tết. và hình ảnh hắn chợt hiện ra. tiếng nói vui vẻ của hắn vẫn quanh quẩn bên tai. Anh đã hứa sẽ giúp ông bà sang năm có con rể Sài Gòn rồi. Em nhớ thực hiện đó. Tìm cô lên một cơn đau thất. Cô không thở nổi. Đình Vương đã đặt cô nằm phơi trên chiếc đàn chạy về phía giá treo tìm dụng cụ. Nhạ Uyển nhắm mắt lại, chờ đợi sự sống đang dần bị rút cạn. Cái chết đang đến thật gần. Thì ra cảm giác chết là như thế này. Tự dưng cô lại nghĩ, nếu còn có kiếp sau. Cửa phòng lần thứ ba bật mở, Đỉnh Vương thẳng tốt quay lại. Ai có thể thâm nhập vào căn phòng bí mật của lão? Chưa kịp hoàn hồn, lão đã bị đạp dấm dúi, hai vệ sĩ lao đến bè quạt tay lão ra đằng sau. Một người đàn ông cao lớn, khuôn mặt tím đen khủng hoảng đang chạy về phía Hạ Uyển. Cô hé mắt ra thì thào, "Quý Minh, tiếng còi xe cấp cứu như xé nát bản đêm đặc quánh. Một chiếc băng ca bị đẩy vội vã vào vòng cấp cứu của bệnh viện trung tâm thành phố. Người nằm trên xe là một chàng trai mắt nhắm nghiền, cơ thể đẫm máu, nhưng bàn tay vẫn nắm chắc một chiếc nhẫn không chịu buông ra. Các bác sĩ vội vã tiến hành cấp cứu. Ngoài phòng chờ, một người đàn ông đang ôm đầu gục mặt xuống. Mái tóc ông đã bạc, một hàng dài vệ sĩ đứng bao quanh. Khuôn mặt ai cũng căng thẳng, không khí như đóng băng lại. Nửa tiếng sau, tại một bệnh viện tư nhân ở đầu bên kia thành phố, phòng cấp cứu cũng náo loạn lên. Các bác sĩ đang áp dụng đủ mọi biện pháp để cứu một bệnh nhân tự vẫn mất máu quá nhiều. Lúc đến viện, cô chỉ còn một hơi thở mong manh. Người đàn ông đi cùng cô cương quyết không chịu ra ngoài, mà ngồi suốt trong phòng cấp cứu, cầm chặt bàn tay cô. Cứ như thế, chỉ cần anh buông tay, cô sẽ bỏ anh đi mất. Sài Gòn một đêm không ngủ. Lão lồm khồm bỏ dậy, người như vụn ra. Đám người của điêu săn đã bỏ đi, nhưng mấy tài vệ sĩ đã kịp tần cho lão vài nhát trí mạng. May mà thằng nhóc vội cuống lên lọt cho cô ta, nên quảng lão sang một bên. Lão cần rời khỏi đây ngay, và phi tăng mọi thứ. Lũ tài chân ăn hại, không báo động cho lão. Hại lão ra nông nỗi này. Cửa phòng lại bị mở ra. Đình Vương trợn mắt kinh hoàng. Người vừa bước vào như Diêm Vương đòi mạng. Mắt gã âm u vàn tia máu. Tay lầm lầm khẩu súng. Phía sau là hai hàng vệ sĩ đang bước vào. Đỉnh Vương kêu lên. Chúng mày, chúng mày định làm gì? Văn Thành cắn môi đến bật máu. Bắt mày đến mạng cho anh tao. Nói xong không để lão kêu lên một tiếng. Súng đã nổ. Một băng đạn liên tiếp như không hạ. Văn Thành lại tiếp tục rút súng của vệ sĩ đứng bên bắn tiếp, cho đến khi khuôn mặt của lão quái vật đã nát bấy ra, không còn nhận được hình hài. Mấy hôm nay Sài Gòn thật ồn ào hỗn loạn. Trong tất cả các quán ăn, tiệm cà phê, vẻ hè, người ta bàn tán xôn xao về một tin tức vừa được đưa lên trang nhất của các tờ báo lớn. Một quan chức cấp cao của Sài Gòn bị giết chết, ông Trịnh Đình Vương đã bị bắn ngay tại biệt phủ của mình ở ngoại thành Sài Gòn. Khi cảnh sát đến, ông ta đã chết cách đó 10 tiếng đồng hồ, mặt mũi nát bét, máu thịt vương vãi khắp phòng. Sau đó, người ta tìm thấy rất nhiều đoạn video sex lưu trong máy tính cá nhân của ông ta. Người Sài Gòn bàng hoàng nhận ra, đó là con quỷ dâm dục biến thái đã hại chết không biết bao nhiêu thiếu nữ. Cả cơ quan chức năng bắt đầu tiến hành điều tra, phát hiện khối tài sản khổng lồ được quy ra bất động sản và các tài khoản tại nước ngoài. Một cuộc chiến chống tham nhũng làm trong sạch nội bộ được tiến hành rầm rộ, nhằm lấy lại niềm tin của nhân dân. Dự án Joe Biden theo đó cũng được xem xét lại tất cả hồ sơ. Lần này, một vị lãnh đạo cấp cao của thành phố có tác phong làm việc quyết liệt, nổi tiếng liêm khiết chính trực, hết lòng vì dân, đứng ra trực tiếp phụ trách. Cách làm việc của ông ta lập tức dập tắt những đồn đoán nửa tin nửa ngờ trong quần chúng nhân dân. Người ta bắt đầu hy vọng vào một cơ chế mới, công khai, minh bạch. Mang lại lợi ích cao nhất cho thành phố trong thời gian tới Cuộc đua giữa New Sun và The Light Vì thế vẫn chưa đến hồi kết Cô đang nằm trên vách đá treo leo Phía dưới là vực sâu vạn trượng Bóng tối bao trùm xung quanh Gió gạo thét giận dữ Hất tùng những chiếc lá Tạo thành những cơn lốc vẩn vũ mịt mù Máu ở cổ tay vẫn không ngừng tuôn ra Nhộm đỏ trước váy trắng muốt cô đang mặc có tiếng gầm gừ đang tiến lại gần. Một con sói đôi mắt xanh lẻ ma quái, tai dựng ngược, đang nhẹ nành giờ vuốt tiến về phía cô. Cô sợ hãi lết người về phía sau, từng chút, từng chút. Cô tuyệt vọng nhìn xuống, vực sâu như chiếc miệng đang há ra, trực chờ nuốt chửng bất kỳ con mồi nào rơi xuống. Con sói vẫn tiến từng bước chậm chạp về phía trước, mùi máu tanh kích thích vị giác khiến mắt nó lòng lên, chói sáng trong đêm âm u huyền quạnh. Mình sẽ chết ở đây đêm nay. Cô tầm nghĩ. Chết chạy là một giải thoát. Nhưng sao tim cô lại đau dữ dội. Một cảm giác không cam tâm dâng lên. Nhưng cô cũng không biết vì sao mình không cam tâm. Tiếng gầm giận dữ và khát máu của con sói sẽ toạc màn đêm. Cô nhắm mắt lại chờ đợi. Nhưng một phút. Hai phút. Năm phút. Cô mở tràng mắt ra. Trước mặt cảnh tượng đã thay đổi. Cô nằm trên thảm cỏ êm ái, có tiếng đàn dịu dàng réo rắt vang lên, như nước chảy và tâm hồn chẳng chít vết thương của cô. Dần làm liền những nỗi đau, như kiến tạo một miền đất mới. Cô ngờ ngác nhìn quanh, có một bóng người ngồi bên phím đàn, tay đang lướt trên các nốt, mềm mại và say mê. Sao người đó quen quá? Có phải cô đã từng gặp ở đâu? Lục lọi trong tiềm thức ẩn sâu Cô vẫn không thể nhớ ra Chỉ thấy sao thân quen đến lạ Có phải mình hò hẹn với nhau từ kiếp trước Từ trong cõi hỗn mang bí ẩn Của vòng luân hồi Từ khi chưa phôi thành hình hài trên thế gian này Cô chăm chú lắng nghe Hưởng thụ dòng suối âm nhạc mát lịp Đang hồi sinh những tế bào tưởng chừng như chết cứng Bỗng dừng âm thanh chậm lại Một dòng máu đỏ thẫm tứa ra từ những ngón tay lan trên phím đàn Cô sửng sốt nhìn lên, người ngồi đó vẫn cố lướt tay trên phím, nhưng âm thanh đã dần tắt lịm đến khi không còn gì vang lên. Xong lạnh lùng tay, cô vẫn nhìn thấy hình dáng của giai điệu, vẫn thấy những nốt nhạc thấm máu, xòe nở trong tâm hồn mình như cả một rừng hoa bị ngạn rực rỡ mà đầy chết chóc. Người đánh đàn vẫn ngồi đó, nhưng máu không chỉ ở ngón tay mà chảy ra từ khắp cơ thể. Chẳng mấy chốc, toàn thân hắn đã đẫm máu. Cô kinh hoàng muốn kêu lên mà tiếng nói cứ đứt nghẹp. Cô không biết phải nói gì. Hình bóng người ngồi đó mờ dần đi, chập chờn như một giấc mơ hư ảo, rồi dần dần tan biến. Cô cuống quyết đứng lên, chạy lại gần. Cuối cùng cô đã nhận ra hắn là ai, nhưng không còn kịp nữa. Khi ảo ảnh cuối cùng biến mất, cô thét lên một tiếng kinh hoàng. Hồng Vinh! Quý mình vội vàng ôm chặt lấy cô rõ ràng. Không sao! không sao, có anh ở đây rồi. Nhạ Uyên người đẫm mồ hôi, ánh mắt vẫn hốt hoảng, cô túm chặt lấy áo anh nức nở nghẹn ngào. Nhiều máu quá, nhiều máu quá, cứu em với. Quý Minh mặt đẫm nước mắt, không ngừng chấn an. Nhạ Uyên có anh ở đây rồi, sẽ không có ai làm hại em nữa, đừng sợ, đừng sợ. Cô ôm giết lấy anh như đứa trẻ tội nghiệp không còn chỗ bấu víu, chỉ sợ bỏ ra sẽ lại bị đẩy xuống vực sâu vạn chường. Quý Minh vừa ôm. Vừa vuốt tóc cô, vừa nhẹ nhàng an ủi Một lúc sau cô lại chìm vào giấc ngủ Anh vén lại chăn Nhìn cô bất an thấp thòm trong giấc ngủ Mí mắt thi thoảng lại giật lên Bàn tay một chốc lại túng chặt tay anh Quỷ mình bật khóc thành tiếng Một tuần nay luôn là như vậy Sau bao nỗ lực của bác sĩ Cuối cùng cô cũng thoát khỏi lưỡi hái tử thần Nhưng cũng từ hôm đó Cô thường xuyên mộng mị Đêm lại gào thét Để tránh gâm khí nặng nề của bệnh viện, anh đã đưa cô về biệt thự hoa hồng để tĩnh dưỡng. Đêm nào cũng ngủ bên để cô an tâm, nhưng tình hình vẫn không có chuyển biến gì. Trực giác mãnh liệt trong vô thức dường như mách bảo, đêm nào cô cũng gọi tên hắn. Anh đau lòng khôn xiết, nhưng không biết phải làm như thế nào. Quý mình đã mời bác sĩ tâm lý đến để điều trị, nhưng Nhạo uyên không cộng tác. Cả ngày cứ ngồi một mình bên cửa sổ, không nói chuyện với bất kỳ ai. Văn Thành đã nói với anh tất cả mọi chuyện. Quý Minh đau đớn nhận ra. Anh thế mà quá ngu xuẩn. Anh sẽ không thể phạm thêm sai lầm một lần nữa. Anh dự định sẽ đưa cô về Bắc. Hy vọng cùng với gia đình cô hàn gắn những vết thương. Anh sẽ đợi cho quá khứ qua đi. Cho nỗi đau nguôi ngoài. Và sẽ ở bên cô mãi mãi. Không bao giờ chia lìa. Chiều nay Quý Minh vội vã về biệt thự thật sớm. Dự án The Garden đã có quyết định cuối cùng. Niu -san đã thắng với bên giờ Light không hoàn thiện hồ sơ đúng hạn định nên bị loại. Quý Minh đã bảo Hạ Anh đặt vé máy bay. Ngày kia anh và Nhã Uyên sẽ trở về Bắc, Định sẽ về ngay nhưng lại có một cuộc gặp với lãnh đạo thành phố vào ngày mai nên Quý Minh đành lui lại. Anh nóng lòng muốn đưa cô rời bỏ nơi đây ngay, càng sớm càng tốt để không còn dây dưa gì với mảnh đất oan nghiệt này. Vừa xuống xe, Quý Minh định bước ngay vào nhà thì người giúp việc đã chỉ chỉ tay về phía khu vườn. Anh ngạc nhiên. Khi thấy cô ngồi bên trong đỉnh, mặt trời đã dần tắt nắng, hương hoa hồng ngăn ngát trong gió. Cô tựa vào ghế nhìn về phía cuối trời xa, như một người đang ngắm nhìn tia nắng cuối cùng trước khi tử giã cõi đời. Tìm Quý Minh nhói lên, anh vội bước về phía khu vườn. Quý Minh kéo ghế ngồi cạnh, cởi áo vest đắp lên người cô. Ở đây gió lạnh, vào nhà đi, em còn đang yếu. Nhã Uyên từ từ quay sang, nở một nụ cười nhợt nhạt. Anh đã về rồi. Quý Minh mừng rỡ cầm lấy tay cô. Rốt cuộc sau bao ngày, hôm nay cô đã nói chuyện. Anh dịu dàng, ừ, anh đưa em vào nhà nhé. Cô lắc đầu, em muốn ngồi đây một lát. Quý Minh chịu mến vuốt sợi tóc lơ thơ trên trán cô, rồi đưa tay ra hiệu cho người giúp việc, bà bà mang chăn đến. Nhạo Uyên nhìn anh mắt rơm rớm. Quý Minh, một lần nữa anh lại cứu em. Em không biết phải làm sao để cảm ơn anh. Anh cúi đầu tránh ánh mắt của cô, khẽ thở dài. Chuyện qua rồi. Mà anh nói với em, giữa anh và em không bao giờ được nói hai tiếng cảm ơn. Nhạ Yên xúc động. Anh, không biết em đã tu bao nhiêu kiếp để gặp được người như anh? Quý Minh cười mỉm. Vậy thì đừng bỏ lỡ, về bắt với anh nhé. Anh đã đặt vé máy bay rồi, ngày kia anh sẽ đưa em về. Nhạ Yên lắc đầu. Sao có thế? Em đã làm phiền anh quá nhiều rồi Cô ấy có lẽ đang rất giận em Hồn lễ hai người đã chuẩn bị đến đâu rồi Quý mình mỉm mồi Anh siết chặt lấy bàn tay cô Nhã Uyên Em nghe anh nói đây Anh đã biết hết mọi việc giữa em và hắn Và cho dù em có mang giọt máu của hắn đi chăng nữa Anh cũng sẽ vẫn chấp nhận Chuyện giữa anh và Hồng Ngọc đã kết thúc Cô ấy đã làm tổn thương em quá nhiều Ngỡ tưởng làm như vậy sẽ tốt cho anh Nhưng cô ấy không biết Nếu không có em, đời anh cũng chỉ là vô nghĩa mà thôi. Nhạ Uyên hốt hoảng, Anh đang nói cái gì vậy? Cô ấy không có gì sai hết. Tội lỗi của em là không thể tha thứ. Em không có mặt mũi nào bước chân vào nhà anh, gặp cha anh. Cô ấy thực lòng yêu anh. Quý mình, anh đừng hồ đồ như vậy. Quý mình vẫn kiên nhẫn. Nhạ Uyên, anh đã bảo dù quá khứ có tồi tệ thế nào, thì quan trọng vẫn là hiện tại. Em vẫn luôn cho rằng mình tội lỗi thấp kém Nhưng em biết không Chỉ cần yêu chân thành là đã xứng đáng với tình yêu Em hãy quên đi tất cả mọi chuyện Chỉ cần nghĩ đến tình yêu thôi Nhã Uyên, Hãy trả lời anh Em có còn yêu anh không Nhã Uyên nhìn anh Khuôn mặt sương sương Vầng chán cao, chính trực Đôi mắt thiết tha tràn ngập yêu thương Lòng cô run lên Anh vẫn luôn là người cô Hằng nhung nhớ Nhưng cô không thể Quý Minh Chúng ta hữu duyên vô phận Em không thể một lần nữa làm tổn thương người khác Bố anh rồi hồng ngọc Họ không đáng vì em mà chịu thêm những nỗi đau Quý Minh nhìn thẳng vào mắt cô Ánh mắt chợt trở nên sắc bén Cô sợ hãi Hơi co người lại Giọng anh vang lên giận dữ Nhã Uyên Vậy còn anh Em có nghĩ cho anh không Em có nghĩ đến cảm giác của anh không Em luôn nghĩ rằng là mọi thứ là tốt cho anh Nhưng thực chất em chưa bao giờ nghĩ cho anh Những khổ sở anh phải chịu đựng khi xa em Em có hiểu không? Những thứ em nghĩ là hy sinh Nhưng thực chất là ích kỷ Bởi em chỉ nghĩ cho mình Cho sự thanh thản của lương tâm mình Chứ chưa bao giờ đặt mình vào vị trí của anh Để hiểu những gì anh thực sự mong muốn Em có muốn bỏ rơi anh đến bao giờ? Từng giọt nước mắt thánh thoát rơi trên má nhã uyên Cô đã sai rồi Cô đã nghĩ vì anh Cô sẵn sàng làm tất cả. Nhưng đúng như anh nói, cô thực sự vẫn còn quá nồng nổi. Cô đưa tay lên chạm vào khuôn mặt anh. Anh gầy đi nhiều quá. Cô nhả vào lòng anh khóc nức nở. Quý mình ôm lấy cô, giọng anh nghẹn lại. Nghe anh, đừng nghĩ gì nữa, về với anh. Bố anh cũng đã chấp nhận em, chúng mình sẽ làm lại từ đầu. Hãy quên đi mọi thứ không tốt đẹp ở nơi này hãy tin ở anh. nhã uyên càng khóc dữ dội. anh lúc nào cũng bao dung như vậy. cô biết làm thế nào để xứng đáng với tình yêu của anh. chỉ cần yêu chân thành là đủ. chẳng phải anh đã nói vậy sao? nhã uyên vùi đầu vào ngực anh. quý minh ôm chặt lấy cô. sẽ không còn bất cứ điều gì có thể chia lìa họ. anh không cho phép. hãy cho anh nghĩ kỳ một lần thôi. biệt tự dương ra. Danh thái mở đầy cửa bước vào căn phòng lạnh lẽo. Mọi thứ vẫn như vậy. Chiếc giường rộng với bộ ga màu vàng nhạt được xếp gọn gẽ. Ông nhớ hồi mới về đây. Hồng Vinh không thích bộ ga hoạt hình ông bà nội chuẩn bị, nên đã nằm dưới sàn suốt đêm đến phát sốt. Hôm sau, ông cho người đổi sang màu vàng nhạt, bởi đó là màu mà Giáng Mi đã mua cho nó khi ở nhà. Thằng bé từ ngày xa má không còn là cậu con trai hiếu động hồn nhiên như trước nữa. mà lúc nào cũng lầm lì một mình. Ông lo lắng nó trầm cảm nên đã mang Văn Thanh về làm bạn. Đến năm 15 tuổi, nó nổi loạn phá vách. Ông làm ngơ vì cho rằng thế còn không tệ bằng việc nó ra mình trong phòng. Đến tuổi trưởng thành, Hồng Vĩnh đã trở thành một chàng trai trững trạc, giỏi giang, quyết đoán. Ông đã quyền rằng trong tâm hồn nó luôn có một vết thương. Thế nên hôm nay, ông mới phải trả giá. Thời gian như ngưng động, rèm cửa phất phơ lai động. Danh Thái đưa tay vuốt ve ga giường chăn gối, mong tìm chút hơi ấm của con trai. Bao năm nay nó luôn là lẽ sống của ông, vậy mà nó lại nhẫn tâm trừng phạt ông quá nặng nề. Nước mắt lăn xuống gò má gầy gò sau vài ngày đã xuất hiện vô số nếp nhăn. Ông đã làm gì nên tội? Tại sao ông trời lại đầy đọa ông đến thế? Ông ngả người nằm xuống, lấy chăn đắp lên người, đưa tay chỉnh lại gối. Bỗng rừng chạm phải một vật cứng bên dưới. Trong một khoảnh khắc, tim ông bỗng thắt lại. danh thái vội ngồi dậy, với tay kéo ra một cuốn sổ. Một phút sau, mặt ông đã nhỏ lệ bởi nét chữ quen thuộc như cứa vào tim ông. Nhật ký Giáng mỉ Mi Vân giật mình tỉnh lại. của tay sang bên cạnh không thấy ai. Lịch tính khiến bà vùng chân dậy bác vội áo chạy ra ngoài. Mấy hôm nay vì lo ông buồn giàu, bà dọn đến ngủ cùng ông. Hai người sống bên nhau bao năm tri kỷ, thấu hiểu, cùng nhau san sẻ buồn vui. Giữa họ không phải tình yêu, mà là một thứ tình cảm quý giá hơn cả tình yêu. Tỉnh thần. Tự dưng lúc này tim bà lại đập những nhịp thật lo lắng bất an. Bà biết ông đang ở đâu. Bước chân của bà vang lên trên hành lang tĩnh mịch. Phía xa, nền trời đã hừng sáng. Mỹ Vân vội đẩy cửa bước vào. Đập vào mắt bà là một cảnh tượng kinh hoàng. Giành Thái tay đang cầm khẩu súng, nhắm mắt lại. Khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Mỹ Vân vội kêu lên. Dành Thái, dừng tay lại, tôi xin ông. Bà quỷ xuống, dập đầu xuống sàn khóc nức nở, không ngừng kêu lên. Ông không nghĩ đến mình cũng phải nghĩ đến con. Nó sẽ tỉnh lại, chắc chắn là như vậy. Ông mà bỏ đi, ai sẽ chăm sóc cho nó. Hồng Vinh đang cần ông. Dành Thái... Hãy tỉnh lại, tôi xin ông, tôi xin ông. Người đứng đó một lúc lâu không hồi đáp. Vai ông run lên bần bật. Ông giết vợ, hại con, ông không xứng sống trên cõi đời này. Nhưng còn Hồng Vinh. Con thân yêu, má mong con một ngày nào đó sẽ trở thành một chàng trai mạnh mẽ, biết yêu thương, thấu hiểu và đủ bao dung trước lỗi lầm của người khác, cũng như của chính mình. Má mong còn sống bình yên, hạnh phúc suốt một đời Hãy hứa với má Khi nào con tìm được người mình yêu Hãy trân trọng cô ấy thật nhiều Và hãy mang lại cho cô ấy một cuộc sống xứng đáng với hai chữ tình yêu Má yêu con rất nhiều Từng dòng chữ lại hiện lên Hình ảnh dáng mi lại hiện về Ông đã chẳng thể làm gì chuộc lỗi với bà Nhưng còn di nguyện của bà Mỹ Vân đã tiến lại gần Ôm lấy ông, khóc nức nở Cánh tay cầm súng của ông buông xuống. Hồng Vinh đang cần ông. Ông không thể bỏ cuộc. Nếu thằng bé phải sống cô đơn, bờ vờ trên cõi đời này, ông còn mặt mũi nào để gặp bà ở thế giới bên kia? Còn mặt mũi nào để nói một lời xin lỗi? giá Nguy, hãy đợi anh. Hồng Vinh sẽ tỉnh lại. Em hãy phù hộ cho con. Khi nào con bình yên hạnh phúc, anh sẽ đến bên em. Biết rằng đến khi chết, em đã không còn coi anh là người thân trên cõi đời. Nhưng cho dù có trải qua vạn kiếp đoạn đầy, Anh cũng sẽ chấp nhận để mong một lần chuộc lỗi với em. Nhã Uyên dành một buổi sáng để đi chào những người bạn tại Sài Gòn. Thoạt đầu Quý Minh không đồng ý. Anh bảo rằng sợ cô còn yếu, chỉ cần gọi điện là được. Nhưng Nhã Uyên cứ nẳng nạc đòi đi. Cô muốn đến viện hỏi thăm hai mẹ con rượu Linh và qua nhà chào thầy Mạnh chú Nguyên một tiếng. Cuối cùng, Quý Minh miễn cưỡng chấp nhận. Nhưng cho rất nhiều vệ sĩ đưa cô đi và dặn dò phải về sớm. Anh còn có một cuộc gặp quan trọng với lãnh đạo thành phố, không thể đi cùng nên bày tỏ nỗi bận ăn ra mặt. Nhạ Uyên phải không ngừng chấn an anh. Quý mình mới biện diện chia tay cô. Nhạ Uyên thở dài, có lẽ cô đã tạo cho anh quá nhiều phiền phức nên mới thành ra như vậy. Nhưng nghĩa tình vẫn phải trọn vẹn. Cô tự nhủ sau này sẽ không để anh phải lo lắng cho mình nữa. Cô đến bệnh viện gặp Diệu Linh. Ông trời thương xót đã cho hai mẹ con đều khỏe mạnh. Hôm nay thằng bé đã được đưa trở về bên mẹ. Diệu Linh đang nằm trên giường bệnh cho con bú, nhìn thấy cô ả khóc nức nở. Nhã Uyển xúc động cầm lấy tay cô bé. Chị không sao rồi, chỉ khổ cho mẹ con em. Cố gắng lên em, trời chẳng tuyệt đường sống của ai, dáng là bạn nuôi con. Cô bé nghẹn ngào. Em cảm ơn chị nhiều lắm, không có chị em chẳng biết phải làm sao. Chị Uyên, em xin lỗi, em quá ngu ngốc nên mới hại chị ra nông nỗi này. Nhạ Uyên cười buồn, chuyện qua rồi, em cũng chỉ là nạn nhân thôi, quyền chuyện cũ đi, sống vì con thôi, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Cô đưa tay bế đứa trẻ vào lòng, hai má nó trắng hồng thơm mùi sữa, mắt lòng lành, miệng trúng chím đáng yêu. Thằng bé giống bố quá, nhưng trẻ con không có tội, cô hôn nhẹ vào má nó, mong là lớn lên. Nó sẽ trở thành một người tử tế và có được hạnh phúc theo một con đường chân chính. Lúc ra về, Nhạo Yên để lại cho hai mẹ con một ít tiền. Diệu Linh nặng nặng không nhận. Cuối cùng Nhã Yên đành bảo cho vay, khi nào có trả lại cô cũng được. Bảo năm nay cô cũng tích cóp được một ít. Trước đây mua nhà, bố mẹ cho phần nhiều nên cô vẫn còn có tiền giữ ra. Diệu Linh mếu máu nhận, bảo rằng sau này nhất định sẽ trả lại. Nhã Uyên phần nào yên tâm, bởi nhìn vào mắt con bé, dù đã phảng phất chút u buồn, nhưng cô nhận ra tia sáng lấp lánh của tình mẫu tử. Con bé rồi sẽ vượt qua. Cuộc đời còn rất dài, hạnh phúc có thể lắm vẫn đang chờ phía trước. Chủ Nguyên đi công tác, nên Nhã Uyên chỉ có thể chào qua điện thoại. Lúc nói chuyện, ông cứ ngậm ngủi lưu luyến mãi, bảo rằng có dịp ra Hà Nội, chắc chắn sẽ gặp cô. Nhạ Uyên cảm ơn ông đã giúp đỡ bà ban mình trong suốt hai năm qua. Cô cảm thấy thật ấm áp. Nơi đây đâu chỉ có nỗi đau mà còn có bao nhiêu tình nghĩa. Cuộc đời đâu phải chỉ có màu tăm tối, chẳng phải ngày mai trời lại sáng hay sao? Đến gần trưa, Nhã Uyên mới qua được nhà thầy Mạnh. Ngôi nhà tập thể cũ kỹ vẫn nằm yên ắng trong ngõ vắng. Lúc cô vào, thầy Mạnh hình như đang vội vàng đi đâu. Mới có gần 2 tuần không gặp, cô thấy thầy già đi nhiều quá. Tóc bạc trắng, mặt nhiều nếp nhăn, mắt mệt mỏi. Ông hơi bất ngờ khi cô đến Nghe nhã Yên bảo mai sẽ về Bắc Ông bỗng khóc nức nở cầm lấy tay cô Con được giận nó nữa Nó có lỗi với con Nhưng Ông không nói được nữa Cứ khóc mãi nhã uyên đứng im Lòng như bị cứa một nhát đau đớn Cô đã cố không nghĩ về hắn Cố gắng tẩy hắn ra khỏi tâm trí mình Coi đó như một phần đời tăm tối đáng bị lãng quên Nhưng cô biết Nỗi đau vẫn âm ỉ và dày vò cô lúc về đêm. Trong mờ, cô luôn nhìn thấy hắn. Để lúc tỉnh lại, trái tim như vỡ nát. Cô biết rằng cả đời này, vết thương sẽ không bao giờ liền miệng. Khi dùng cả trái tim chân thành để đối đãi, sự bội bạc sẽ là vết khắc vĩnh viễn không thể phai mở. Cô thở dài nói. Cụ và thầy là mạnh khỏe, sau này có dịp, con sẽ lại vào thăm. Ông vẫn khóc mãi. Nước mắt chảy xuống khóe miệng đã chỉ chít nếp nhăn. Lòng Nhã Uyên quặn thất. Có chuyện gì không ổn sao? Tự dưng cô lại thấy lòng thấp thỏm bất an. Có phải có chuyện gì không? Cô nhíu mày dò hỏi. Ông vội vã xua tay. Không, không có gì đâu. Thái độ cuống quýt như cố tình khỏa lấp của ông càng khiến Nhã Uyên hồ nghi. Cô nhìn ông, cố tìm kiếm điều bất ổn. Ông vội gạt nước mắt Cho thầy hỏi thăm sức khỏe ba má con Cảm ơn con rất nhiều Nhã Uyên Chúc con hạnh phúc Câu chúc hạnh phúc của ông Sao quá đỗi nhẹn ngào Nhã Uyên trầm chiều Cô đứng dậy chào ông ra về mà lòng vẫn không yên Tiến Nhã Uyên ra khỏi cổng Hoàng Mạnh vội vã Quay lại cầm chút đồ đạc rồi lên xe máy phóng đi Đã gần 12 giờ Ông đã hẹn với Văn Thanh Là 11 giờ hơn sẽ đến Nếu trễ hơn nữa có thể sẽ đụng mặt danh thái. Hôm trước, Văn Thành đến tận nhà, giao cho ông bản photo của cuốn nhật ký và một cuốn sổ tiết kiệm đứng tên ông. Hồng Vinh đã hẹn đi công tác về, sẽ qua nhà gặp, rồi cùng ông sửa sang lại căn nhà cũ của má nó trong khu tập thể để chuẩn bị đón Tết. Nhưng hôm đó, thằng bé không đến. Gặng hỏi mãi, Văn Thành mới nói, còn dặn ông không được để cho Nhã Uyên biết. Suốt một tuần trời, ông sống trong đau đớn khôn nguy Giáo My chỉ còn duy nhất một giọt máu trên đời Lúc chết đi Cô vẫn chỉ mong con trai được hạnh phúc Đối với ông Hồng Vinh cũng chính là con mình Từ hôm đó Ông lén nút đến bệnh viện thăm non Nhìn thằng bé thiêm thiếp trong giấc ngủ Ông lại chứa tràn nước mắt Tai nạn không tước đi tính mạng Nhưng lại khiến nó phải sống như người thực vật Bởi tổn thương não Có tỉnh lại hay không Các bác sĩ cũng không dám nói trước điều gì Một năm, hai năm, hay có thể cả đời, Hồng Vinh sẽ vẫn ngủ như vậy. Bây giờ chỉ có thể trông chờ vào phép màu. Hàng đêm, Hoàng Mạnh đều cầu khấn giáng mi trên trời. Có linh, hãy phù hộ cho con trai. Ngày mai, Hồng Vinh sẽ được đưa sang Pháp điều trị. Hy vọng điều kiện y tế hiện đại của châu Âu sẽ giúp cho nó có cơ may phục hồi. Vì vậy, hôm nay Hoàng Mạnh nóng lòng sang gặp thằng bé. Nghĩ đến chuyện xa cách muôn trùng, Tuổi tác ông lại cao, sức khỏe đã yếu, không biết có còn đợi đến ngày Hồng Vinh tỉnh lại được hay không. Nước mắt ông lại ứa ra. Đến nơi, ông tất tà gửi xe rồi chạy vào bệnh viện. Mãi nghĩ, ông không để ý tới một chiếc Camry đã theo sát ông không biết từ bao giờ. nhã uyên bước xuống xe, đi theo thầy Mạnh vào viện. Lòng quá đỗi băn khoăn. Ai đang nằm viện? Tại sao thầy lại có vẻ đau khổ đến vậy? Bà cụ vẫn khỏe mạnh, Còn dương bạn thầy cô vừa gặp để chào hỏi. Vậy thì ai khiến thầy phải suy sụp như vậy? Lẽ nào? Nhạ Yến không dám nghĩ nữa. Linh tính của cô rất ít khi sai. Hy vọng lần này là do cô cả nghĩ. Sao có thể xảy ra chuyện gì? Nhạ Yến lắc đầu cố xua những ý nghĩ tồi tệ. Phía trước, thầy Mạnh đã bước vào một căn phòng chăm sóc đặc biệt tại khoa thần kinh. Có một vài vệ sĩ quen mặt đang đứng trước cửa phòng. Nhạo Yên bỗng cảm thấy bước chân mình run rẩy, Cô đứng lại, hít thật sâu, rồi từ từ bước lại. Mấy vệ sĩ thấy cô thì mặt biến sắc. Nhưng có người ra hiệu đừng làm phiền. Nhạo Yên nặng nề mở cửa bước vào. Quý mình bước vào nhà đã thấy không khí khác lạ. Trong phòng ăn, Nhạo Yên đang đeo tạp dề, tất bật dọn những món ăn ra bàn. Anh hơi ngỡ ngàng, anh vẫn nhớ là cô nói mình không biết nấu ăn. Thế mà hôm nay lại trổ tài vào bếp Buổi trưa anh phải tiếp khách Đến chiều lại giải quyết một số việc Định tối sẽ đưa cô đến một nhà hàng Món ăn vị thuốc khá nổi tiếng Ai ngờ lại được cô dành cho món quà bất ngờ này Thấy anh về Nhạo Yên mừng dỡ gọi Quý Minh, lại đây nếm tử xem Quý Minh há miệng ra Ăn một miếng nem rán Anh cười lấy lòng cô Ngon Nhạo Yên nhìn anh như cố tìm xem Có chút dối lòng nào trong câu nói ấy không Quý Minh phỉ cười, bẹo má cô. Ngon thật mà, thế mà bảo không biết nấu ăn, tính trốn việc phải không? Nhã Uyển phụng phịu, anh phải nói thật đấy. Em tập nấu ăn một thời gian rồi, nhưng vẫn vụng lắm. cơ mà kệ anh, không ngon cũng phải ăn. Bác giúp việc nói xen vào, cô ấy vất vả cả chiều nay đấy. Quý Minh chỉ mến vuốt tóc cô. Em đang mệt vậy còn nấu nướng làm gì? Nhã Uyên cười, tự nhiên có hứng. Anh tắm rửa đi rồi ăn cho nóng. Mười phút sau, hai người đã quây quần bên bàn ăn. Nhã Yên vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Khuôn mặt cô vẫn xanh xao, nhưng hôm nay nụ cười rạng rỡ đã xua tan đi vẻ sầu muộn. Cô nói chuyện hàng năm về quê ăn Tết, đi sắm đào quất như thế nào. Bố cô rất thích quất, mẹ cô lại chỉ thích đào. Cuối cùng mua cả hai, không có chỗ mà để. Rồi cả nhà ngồi gói bánh trưng ngày hai chín Tết. Bố cô bào năm nay vẫn duy trì phong tục đó. Cô năm nào cũng xưng phong ngồi trực nồi bánh trưng. Cô kể chuyện ngày Tết cô thích nhất là đi đền cửa ông, sang chùa cái bầu, không khí ở đó rất linh thiêng. Quý mình cứ ngồi nghe cô kể, thi thoảng lại xen vào một vài câu. Càng lúc anh càng thấy lạ. Hôm nay sao cô như thành một con người khác, nói nhiều hơn. Cứ như thế nếu không nói, ngày mai sẽ chẳng còn cơ hội nữa. Lòng anh bỗng dưng lại thấp thòm. Nhưng cố vui vẻ, chỉ sợ phá hỏng bữa ăn cô đã kỳ công chuẩn bị. Cầm nước xong rồi, hai người ngồi dùng trà trong phòng khách. Bàn tay Nhã Uyên cầm tách trà run rẩy. Quý Minh nhìn cô chờ đợi, cô mím môi, mắt long loáng nước. "Quý Minh, em..." Anh siết chặt bàn tay, cảm giác nhói buốt từ sâu trong tâm can. Anh nhích lại gần ôm lấy cô. "Đừng nói gì cả, anh không bao giờ chấp nhận." Nhã Uyên gục đầu vào vai anh, nước mắt thấm qua áo, nhưng giọng cô lại rõ ràng và dứt khoát. Quý Minh, em biết anh muốn em được hạnh phúc Vậy thì hãy tôn trọng lựa chọn của em Anh chính là người hiểu em nhất trên cõi đời này Em nợ anh quá nhiều Có dùng cả cuộc đời cũng không trả được Nhưng em không thể Hãy hiểu cho em Quý Minh ôm chặt lấy cô Anh không muốn nghe thêm gì nữa Điều anh lo sợ nhất đã xảy ra Anh sẽ không cho cô đi Nhưng anh phải làm thế nào để giữ cô lại bên mình Nhạo Yên vòng tay lên Ôm lấy anh như cố lưu giữ hơi ấm cuối cùng. Hứa với em là anh sẽ hạnh phúc. Cô ấy là một cô gái tốt. Luôn toàn tâm, toàn ý vì anh. Đừng bỏ lỡ. Em sẽ luôn chúc phúc cho hai người. Quý Minh nghẹn ngào. Đừng nói nữa. Em không thể tàn nhẫn với anh như vậy. Không thể tàn nhẫn với chính mình như vậy. Nhạ Uyên, anh xin em. Đừng rời xa anh. Cô không biết phải nói sao. Chỉ em lặng ngồi bên anh. Đây là người đàn ông cô yêu tha thiết. Nhưng số phận đã ăn bài, cô không thể quay về căn nhà xưa như chú thỏ bằng xứ, mà cuộc đời đã đẩy cô đi xa tít tắp, lành đềnh mãi trên đại dương bao là. Nhưng cô hiểu, đó là con đường duy nhất cô có thể cứu rỗi cho chính mình. Phút giây này, lòng cô có tiếc nuối, đớn đau, nhưng lại thanh thản lạ lùng. Vết thương đã dần liền miệng như trong giấc mơ kia, và cô sẽ tiếp tục chơi những bàn đàn cho đến hết cuộc đời mình. Sáng hôm sau tại sân bay Tân Sơn Nhất, Nhã Uyên biện diện che tay thầy mạnh, Minh Thư. Ông danh thái trầm lặng đứng một bên. Văn Thanh mắt rơm rớm nhìn cảnh tiễn biệt. Tiếng loa của phát thanh viên lanh lảnh vang lên, gọi hành khách vào trong làm thủ tục check-in. Nhạo Yên đưa mắt nhìn ra phía xa. Phía đó có một người đang nhìn cô, đôi mắt chịu nặng u buồn, nước mắt lại một lần nữa ứa ra. Cô quả quyết đi theo Văn Thanh, vào theo một lối đặc biệt. Ở đó, hắn đang im liềm nằm trên giường đầy chờ đợi cô. nhã uyên cầm lấy tay hắn, cúi xuống khẽ thì thầm. Đi thôi, Hồng Vinh. Hai năm sau. Một ngày của nhã Yên bắt đầu từ 5 giờ sáng. Cô làm vệ sinh cá nhân, tập một tiếng yoga, rồi bắt đầu đánh thức hắn dậy. Cô thường nhẹ nhàng nói với hắn, đánh răng tôi nào. Hắn ngoan ngoãn nằm im để cô làm mọi việc Rửa mặt, chải đầu Và sau đó là nghe cô đọc tin tức buổi sáng The Light đã hoàn thành xong khu resort cao cấp tại Nha Trang Và đang chuẩn bị cho dự án sân gôn tại Đà Lạt Sân bay Vân Đồn đã khánh thành Các dự án của The Light tại đó vẫn đang tiếp tục được triển khai Ồ, có hình Văn Thanh trên báo này Bây giờ cậu ta đã là phó tổng giám đốc điều hành của The Light Tuổi trẻ tài cao Ở tuổi 31, Văn Thanh đã trưởng thành mạnh mẽ Trở thành cánh tay phải của ông danh thái. Nhưng Hồng với à, anh có biết không, cậu ta vẫn chờ anh tỉnh dậy mới làm đám cưới đấy. Anh phải tỉnh dậy nhanh nhanh, Kẻo cô bồ của cậu ta lại ngày đêm oán hận anh mất. Nhã Yên mỉm cười quay sang, mắt hắn vẫn nhắm nghiền, thi thoảng lay động một chút. Không biết là có nghe thấy lời cô nói không. Công việc kế tiếp của buổi sáng là massage. Hồi đầu mới sang đây, ông danh thái thuê người làm hàng ngày cho Hồng Vinh. Nhưng sau đó Nhạ Uyên nghiêm túc học để tự tay chăm sóc cho hắn. Bây giờ cô đã có tay nghề thuần thục như một nhân viên massage chuyên nghiệp. Cô vẫn nhớ mùi hương nước hoa hắn hay dùng nên đã chọn những loại tinh dầu có mùi hương tương tự. Làn da hắn láng bóng, mịn màng nhưng không còn màu đồng khỏe khoắn mà đã trở nên trắng nõn. Nhạ Uyên thường treo hắn rằng chuẩn bị thành công từ bột rồi đấy, sau này còn cô gái nào dám đứng cạnh anh nữa giờ sáng, bác sĩ điều trị sẽ đến. Họ thăm khám và làm các trị liệu cần thiết. Những lúc ấy, nhạ Uyên sẽ tranh thủ ngồi học một chút. Cách đây hơn một năm, cô đã lấy được học bổng MBA tại một trường đại học danh giá của Paris. Thực ra cô không có ý định đi học, nhưng vì ông danh thái cứ khăng khăng yêu cầu cô quay trở về, không muốn cô lãng phí thời gian nữa, vì rất nhiều khả năng Hồng Vinh sẽ không tỉnh lại. Nhã Uyên trả lời ông bằng cách đi học, đi làm bình thường. Cô muốn cho ông thấy cuộc sống của cô vẫn không có ảnh hưởng gì. Cô vẫn thực hiện những dự định của mình và sẽ tạo lập sự nghiệp cho riêng mình trên đất Pháp. Còn về Hồng Vinh, cô chỉ nói ngắn gọn rằng anh ấy sẽ tỉnh lại. Ông danh Thái sau đó cũng không biết phải làm gì nữa. Ông vừa ích kỷ muốn giữ cô gái này ở bên cạnh, vừa muốn thực hiện mong muốn của con ông, cho cô một cuộc sống hạnh phúc. Điều ông lạ lùng là cô ấy vẫn không chịu từ bỏ. Đó là cố chấp hay niềm tin, là sự thương hại Hai tình yêu, ông cũng không biết nữa. Chỉ biết là mỗi ngày, nhìn qua camera, hình ảnh hai đứa ở bên nhau. Lớp băng tưởng như đóng giày vĩnh viễn trong trái tim ông đã dần tan chảy. Và hình như mỗi ngày, niềm tin lại lớn dần lên. Hồng Vinh của ông sẽ quay trở lại. Mong muốn của Giáng Mi chắc chắn sẽ thành sự thật. Buổi trưa, Nhã Uyên dùng cơm tại nhà rồi mới đi học. Đây là một khu điều trị cao cấp được thiết kế như một căn hộ riêng biệt. Người nhà bệnh nhân có thể chung sống ngay tại đó. Trong nhà còn có một người giúp việc chuyên việc cơm nước và một người lo vệ sinh cá nhân, chăm sóc hồng vinh khi Nhã Uyên không có nhà. Cô thường lên giảng đường từ 12 giờ chiều và kết thúc việc học vào lúc 5 giờ. Buổi chiều, một tuần ba buổi, Nhã Uyên ăn cơm ở ngoài rồi đi làm thêm tại một tiệm ăn. Công việc của cô là chơi piano. Tại Pháp, nghệ sĩ rất được trân trọng nên thu nhập cũng khá. Nhạo Uyên còn làm công việc dịch thuật trên mạng, cũng đủ để trang trải các chi phí học tập và sinh hoạt cá nhân mà không phải dùng đến thẻ mà ông danh Thái đưa cho. Cô định sau này khi lấy được bằng MBA sẽ xin được một công việc chính thức. Nhạo Uyên đã xác định sống lâu dài tại đây. Với gia đình, cô cũng nói rõ ràng mọi việc, tất nhiên không nói hết. Bố mẹ cô lúc đầu không đồng ý, nhưng họ cũng biết Nếu cô đã khuyết Thì không ai có thể lai chuyển được Bây giờ Một năm một lần Ông bà đều bay một chuyến sang thăm cô Những hôm không đi làm Nhã Uyên từng đặt Hồng Vinh lên một chiếc xe lăn Được thiết kế riêng Rồi đẩy đi chơi khắp trốn Hôm thì ngồi bên hồ nước mắt lành Ngay trong khuôn viên bệnh viện Ngắm trời mây hoa lá Hôm thì lang thang trên đường phố Paris Ngắm nhìn kinh đô ánh sáng hoa lệ Có lúc Cô còn đưa hắn đến, đến tận sông Sen, Thơ Mộng ngắm nhìn tháp Eiffel và nhà thờ Đức Bà phía xa xa diễm lệ mờ ảo trong ánh hoàng hôn. Cô tưởng líu lo thuyết minh cho hắn về những nơi hai người đi đến. Không hiểu sao, cô luôn có một niềm tin mãnh liệt rằng hắn nghe thấy tất cả những điều cô đang nói. Nhạo Uyên đẩy cửa tiệm cà phê bước ra đã thấy tuyết bay đầy trời. Tối hôm nay cô không nghĩ đến là có tuyết nên không mang theo ồ. Nhã Uyên quấn lại khăn trên cổ, trùm mũ lên đầu, rồi bước đi. Paris ngày thường đã đẹp, có những bông tuyết tô điểm càng giống một xứ sở thần tiên. Những ngôi nhà mang kiến trúc mái vòm đặc trưng của Pháp làm người ta dễ liên tưởng đến những lâu đài cổ tích. Du khách đi trên đường thích thú tạo dáng chụp ảnh, lưu lại khoảnh khắc tuyệt đẹp của thành phố lãng mạn bậc nhất châu Âu này. Một tán ô bất chợt che trên đầu cô. Nhã Uyên dừng lại ngước mắt nhìn lên. Họ đi bên nhau, lặng lẽ, không nói một câu. Suốt hai năm này, họ không gặp nhau. Dù ngày đó, anh nói sẽ chờ đợi. Nhưng cô biết chuyến đi này của mình có thể không bao giờ kết thúc. Cho đến ngày nhắm mắt rồi tay. Nên nhã Uyên đã chủ động cắt đứt mọi liên lạc. Có những lần anh sang tận đầy thăm cô, nhã Uyên cũng từ chối gặp mặt. Anh có tương lai của riêng mình và có quyền được hưởng hạnh phúc. Thời gian sẽ làm lành mọi vết thương. Chỉ cần giữ trong nhau những ký ức đẹp đẽ về những năm tháng đã từng thuộc về nhau. Nhạ Uyên đã cảm thấy thỏa mãn. Khi còn trẻ, cô đã từng đánh mất niềm tin. Đến bây giờ cô mới hiểu, sự bất tử của tình yêu đâu đó bằng thời gian tồn tại mà bằng khoảnh khắc đã yêu hết mình. Có thể không nắm tay nhau đi đến cuối con đường. Nhưng những năm tháng thanh xuân tươi đẹp ấy sẽ còn mãi trong sâu thảm tâm hồn những người đã thực sự biết yêu biết trao đi tình cảm chân thành mãnh liệt của mình. Bến xe buýt đã đến, cuộc tiễn biệt nào rồi cũng phải kết thúc. Quý Minh nhìn sâu vào đôi mắt anh đã chìm đắm trong đó suốt bao năm, khẽ hỏi: Em có ân hận không? Nhã Uyên mỉm cười, khẽ lắc đầu. Biết rõ câu trả lời, vậy mà anh vẫn hỏi. Một bông tuyết đậu nhẹ trên tóc cô. Trong ánh đèn đường mờ ảo, hình ảnh cô bỗng trở nên không thật như một giấc mơ chợt đến rồi chợt đi. Nhã Uyên cầm tay anh, ánh mắt ánh lên niềm vui chân thành. Chúc mừng anh. Có những điều giữa họ không cần phải nói ra đã hiểu. Cuối cùng anh vẫn phải tiếp tục bước đi, bỏ cô ở lại phía sau. Quý Minh cười buồn. Cho anh được ôm em một lần cuối được không? Nhã Uyên không trả lời. Cô bước lên ôm lấy anh, tựa đầu vào ngực anh mùi hương quen thuộc khiến cô muốn bật khóc nhưng cố kiểm lại. Cô muốn mỉm cười tiễn biệt thanh xuân của mình. Cảm ơn thượng đế đã cho cô gặp được người đàn ông tuyệt vời nhất trên thế gian. Quý mình ôm siết cô trong vòng tay khẽ thì thầm. Nhã Uyên, với anh em luôn là người phụ nữ đẹp nhất. Nhã Uyên khẽ rụn lên. Với cô, với anh đã không còn gì phải ân hận. Tuyết rơi mỗi lúc một dày. Những bông hoa trắng muốt tản ra theo gió Cố len vào những chiếc khăn Hy vọng tìm một chỗ náu mình Họ đứng bên nhau thật lâu Mong có thể lưu lại trong nhau thật nhiều ấm áp Ngày mai Mỗi người sẽ đi trên một con đường Và tất cả sẽ chỉ còn là hoài niệm Ai cũng có lúc sai lầm Anh không quan tâm đến quá khứ Anh chỉ biết em của hiện tại Người cho anh ấm áp và bình yên Người anh muốn ở bên suốt cuộc đời Chấp nhận anh nhé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 Chẳng có điều gì có thể khiến anh từ bỏ Đợi anh Ngày xưa Anh đã vì một phút lưỡng lự Mà xa em đến 2 năm Một phút mà ân hận cả đời Giáng như ngày đó anh sớm thấu suốt Tìm đến em nhanh hơn Có lẽ mình đã không xa nhau lâu vậy Còn bây giờ Anh lại muốn đến bên em ngay Mà không thể Anh cần thời gian Hãy tặng lại anh món quà thời gian được không Hãy đợi anh thêm chút nữa Anh sẽ ở bên em mãi mãi Không bao giờ chia lìa Cô ấy nói dối Nói dối Không phải như vậy phải không hả anh Cô nói xem Có phải cô ấy nói dối không Tôi có thể lo được cho cô ấy mà Hả anh Hãy đưa cô ấy về với tôi Được không Hãy giúp tôi Hả anh Nhã Uyên Vậy còn anh Em có nghĩ cho anh không Em có nghĩ đến cảm giác của anh không Em luôn nghĩ rằng là mọi thứ là tốt cho anh Nhưng thực chất Em chưa bao giờ nghĩ cho anh Những khổ sầu anh phải chịu đựng khi xa em Em có hiểu không Những thứ em nghĩ là đã hy sinh nhưng thực chất là ích kỷ bởi em chỉ nghĩ cho mình cho sự thanh thản của lương tâm mình chứ chưa bao giờ đặt mình vào vị trí của anh để hiểu những gì anh thực sự muốn em có muốn bỏ rơi anh đến bao giờ đừng nói nữa em không thể tàn nhẫn vậy như vậy không thể tàn nhẫn với chính mình như vậy nhã uyên anh xin em đừng rời xa nhã uyên trở về nhà khi đêm đã muộn cô mở ngăn kéo chiếc đồng hồ óng ánh chùm chìa khóa Và cuốn sách đã phai màu vẫn nằm đó. Thỏ con năm xưa đã tìm được đường về. Cô cũng vậy. Chỉ là nơi trở về của cô không phải là ngôi nhà bên dòng sông Hồng Bênh Mang với chân cầu Long Biên nghiêng nghiêng trong dáng chiều. Mà là chính mình sau những vấp váp, sai lầm. Năm tháng qua đi, thật nhiều mất mát, thật nhiều đắng cay. Sự điềm tĩnh như một món quà của thời gian giúp cô hôm nay có thể bình tĩnh đón nhận những được Mất thăng trầm của cuộc đời Để luôn là chính mình Nhạ Yên xếp tất cả những kỳ vật vào hộp Tự tay dán kín Quá khứ ơi Hãy ngủ yên Cầu mong anh sẽ có được một hạnh phúc trọn vẹn Bởi anh xứng đáng được tất cả những gì tốt đẹp nhất trên đời Tạm biệt quý mình Tạm biệt tuổi trẻ của tôi Nhạ Yên tiến lại bên giường Dém lại chăn Vòng chiếc khăn len có hình chì pi dễ thương qua cổ hắn Cô cúi xuống, khẽ thì thầm Rồi tiến đến phím piano Làm công việc quen thuộc mỗi ngày Những nốt nhạc dịu dàng ra giết vang lên Trong đêm khuya tĩnh mịch Suốt hai năm nay vẫn thế Chưa từng thay đổi Nếu anh gặp em từ đầu Có lẽ đã không ai qua bể dâu Nếu anh được sống từ đầu Vẫn muốn bên em như thời thơ ấu Nếu mai rời xa nhìn lại Trong giấc mơ anh Em sẽ hiện ra, như tuyết mùa hè dạng người trong màu áo trắng phau. Nếu em rồi ở lại, anh sẽ biết yêu em hơn ngày xưa. Nếu những màu sắc nhạt dần, anh sẽ vẽ em với màu nỗi nhớ. Một năm nữa lại qua đi, Nhạo Yên mở mắt ra khi trời đã sáng. Cô hoảng hốt bật dậy nhìn đồng hồ. Đã gần 7 giờ, cô đã dậy muộn. Nhã Yên giờ khóc giờ cười nhìn người bên cạnh Đêm qua đàn xong Cô thấy môi hắn hình như mấp máy điều gì Bác sĩ nói đó là phản ứng bình thường Của những người sống thực vật Thì thoảng họ cũng có những phản ứng như mở mắt ho, nuốt Nhưng thực chất họ vẫn không có ý thức Dù biết thế Nhưng Nhã Yên lại cho rằng Hắn đang nói với cô đừng đi Hậu quả của việc suy luận đó Là cô ngủ cùng giường với hắn Thực ra hai người vẫn luôn ngủ trong cùng một phòng Nhưng Nhã yên nằm riêng Hôm qua lần đầu tiên cô chủ động nằm bên ôm hắn ngủ Trong lúc mơ màng Còn có cảm giác có người nắm lấy tay mình Nhưng cô biết đó có thể chỉ là ảo giác mà thôi Xong rõ ràng là vì hơi ấm của người bên cạnh Cô đã ngủ ngon hơn Thế nên mới có chuyện hôm nay dậy muộn Sáng nay cô phải bảo vệ luận văn thạc sĩ Rồi chiều lại phải đi phỏng vấn Tại một công ty mỹ phẩm Ngày quan trọng thế này mà lại dậy muộn Cô quài sàng vẽ mũi hắn Bắt để anh Làm người ta muộn rồi này Nhã Uyên chợt dừng lại, làn da trắng nõn, mi mắt dài che giợp cả một vùng mắt, bờ môi mọng đỏ. Ánh nắng sớm len lỏi qua khe cửa, khiến cả khuôn mặt bừng lên dạng người. Nhã Uyên tự dưng đỏ bừng mặt. Cô vậy mà lại có ý nghĩ đó, chết mất thôi. Nhã Uyên vội vùng chân bước xuống giường, kéo rộng rèm cửa sổ. Ánh nắng vàng như mật tràn vào khắp phòng, cả bầu trời xanh thẳm hiện ra. Mấy lá non cũng không biết tự bao giờ đã nhú ra từ những thân cây khẳng khiu, hình như đang chớp chớp đôi mắt ngây thờ, nhìn thế giới mới mẻ, đột ngột, hiện ra trước mắt. Nhạo uyển ngỡ ngàng rồi reo lên. Hồng Vinh, mùa xuân đến rồi. Rồi không biết có phải lây nhiễm cái cảm giác hương phấn của trời đất hay không. Nhạo uyển cúi xuống, đặt một nụ hôn lên đôi môi đang hé mở. Một phút sau, cô mặt chạy vào nhà tắm, mặt nóng bừng. Cô vừa làm gì vậy? Dù hắn đã hôn cô không biết bao nhiêu lần, nhưng đây là lần đầu tiên cô chủ động. Cô làm sao thế này? Ôi, nhưng bây giờ đâu phải lúc để nghĩ những thứ như thế. Nhã Uyên vội vàng đánh răng, rửa mặt rồi chạy ảo ra cửa. Buổi bảo vệ bắt đầu từ 8 giờ, cô phải đến sớm hơn ít nhất 30 phút. Buổi bảo vệ diễn ra suôn sẻ. Đến trưa, khi ra khỏi phòng, chuẩn bị đi ăn với giáo viên hướng dẫn với một số người bạn. Nhạ Uyên mới phát hiện ra mình quên điện thoại ở nhà. Cũng chỉ vì tai nạn buổi sáng mà cô đã đãng trí như vậy. Nhạ Uyên lắc đầu buồn cười thay cho mình, cũng chẳng trách được, hình như lâu lắm rồi thì phải. Trải qua một cuộc phỏng vấn căng thẳng, rốt cuộc Nhạ Uyên cũng lê bước về. Thật sự là một ngày mệt mỏi. Ánh nắng buổi chiều dịu dàng làm cô dễ chịu hơn một chút. Trên đường phố những cặp đôi tay trong tay dập dìu tận hưởng không khí mùa xuân. Bước chân tự dưng lại nhanh hơn. Cô muốn về nhà. Nhà? Lòng cô bỗng nôn nao. Từ bao giờ không biết, cô đã coi đó là nhà của mình. Nhạo uyên mở cửa bước vào. Lạ thay, trong nhà không có ai. Mấy người giúp việc không biết đã đi đâu. Cô bước vào phòng ngủ, giường trống không. Tìm thoát lại. Hắn đâu rồi? Có phải... Nhạo uyên tất tưởi chạy vào khoa cấp cứu. Cô chỉ nghe thấy câu thông báo gấp gáp của người giúp việc cậu tỉnh rồi, cô lên khoa cấp cứu ngay. đã vội vã đi ngay, vừa chạy vừa ngã, nước mắt ràn rụa trên khuôn mặt. những người đi đường nhìn cô ái ngại. quãng đường đến khoa cấp cứu như dài ra vô tận. tay cô run rẩy, bấm chặt đến chảy máu, sức lực trong người như bị rút sạch. nhã uyên không đi nổi nữa, cô ngồi xuống, úp mặt vào lòng bàn tay, cố giữ cho mình tỉnh táo. có tiếng nói chuyện loáng thoáng. khổ thân, vừa tỉnh lại đã đi ngay, còn không kịp gặp người nhà một lần cuối. Tội nghiệp quá. Tài nhã uyên ủ đi. Họ đang nói ai? Không, không thể. Hắn không thể bỏ cô đi. Cô còn bao nhiêu điều chưa nói. Còn bao nhiêu việc muốn cùng hắn làm. Hắn không thể để cô lại một mình trên cõi đời. Không, không phải hắn. Hồng Vinh, hãy đợi em. Lồng ngực đau đớn không thở được. Nhạo uyên cố gắng đứng lên, bước đi. Cánh cửa phòng cấp cứu đã hiện ra. Một đoàn bác sĩ từ trong đi ra. Nhạo yên nhận ra bác sĩ vẫn điều trị cho Hồng Vinh ông xô tay, lắc đầu, nói gì đó với mấy y tá đi bên cạnh. Thế giới bỗng nhiên mở đi, ảm đạm như ngày tận thế, chân cô buồn rộn, mắt tối sầm lại. Nhạo Huyên từ từ ngã xuống, ngất lịm. Nhạo Huyên, Nhạo Huyên. Có tiếng gọi vang lên trong giấc mơ chập chờn, thoát ra, thường tiếc. Nhạo Huyên giáo giác tìm xung quanh nhưng không thấy người đâu, màn sương mù dày đặc che khuất tầm nhìn. Cô đưa tay vén lớp xương. Hy vọng có thể tìm thấy hắn. Hồng Vinh. Anh ở đâu? Cô cất tiếng gọi, nhưng giọng khẳng đặc. Nhưng cô không thể bỏ cuộc. Cổ họng như rách ra, chảy máu. Cuối cùng âm thanh cũng phát ra. Thẳng thốt, nghẹn ngào. Hồng Vinh. Cô bật dậy, nước mắt trào ra. Nhạo Uyên, Nhạo Yên, anh ở đây? Cô kinh ngạc nhìn người ngồi trước mắt. Đang ôm lấy vai mình. Đôi mắt khóe môi quen thuộc là hắn. Hắn đã nghe cô gọi, đã trở về bên cô. Nhã Uyên khóc quả. Hồng Vinh, đừng bỏ em, đừng bỏ em đi. Hắn không kìm được tiếng nức nở. Em thật là ngốc quá. Nhã Uyên, sao lại ngốc nghếch đến vậy? Nhã Uyên. Cô bàng hoàng đưa tay lên chạm vào má hắn. Nước mắt, ẩm ướt, chân thật. Đây không phải là mơ. Nhạ Uyên nhào vào lòng hắn, nước mắt suốt ba năm dồn nén, giờ òa ra như đề vỡ. Bao nhiêu buồn tủi bao nhiêu mong đợi, bao nhiêu xót xa, giờ phút này cô đã không còn phải kiêng rè mà khóc lên thành tiếng. Bờ vai gầy run lên không ngừng, hắn ôm chặt cô vào lòng như khàm vào da thịt. Những hận thù dối trá, những đau thương chất chồng giờ phút này xin để những giọt nước mắt xối sạch, chỉ còn lại những mận mỏi yêu thương bao dung cùng tha thứ. Và ngoài kia, những hạt mầm ngủ suốt một mùa đông dài dưới lớp đất sâu cũng bắt đầu bừng tỉnh, cựa mình vươn lên. Chào một mùa xuân mới, ba trùm khắp trời đất là hương vị mới mẻ tinh khôi của một sự khởi đầu. Phật, quý vị khán giả thân mến, bản dường đã kết thúc như vậy. Một happy ending, chắc hẳn nhiều nữ thính giả thích Quý Minh, cũng có người thích Hồng Vinh. Nhưng dù sao với kết cục như vậy cũng khiến chúng ta thấy vui vẻ và chúc cho các nhân vật của chúng ta có một cuộc sống thật hạnh phúc. Nghịa truyện, Đình Duy và Hồng Nhung xin cảm ơn quý khán thính giả đã đồng hành trong suốt 18 tập của Bạn Dường. Cũng xin gửi lời cảm ơn thật sâu sắc tới tác giả Tâm Lê đã viết một tác phẩm rất hay và tràn đầy cảm xúc để cho chúng ta được thưởng thức và nhân đây cũng xin nhắn tới quý khán thính giả là ngày mai, ngày 19 tháng 1 vào lúc 21 giờ sẽ công chiếu lần đầu tiên tập 1 bộ truyện tâm lý xã hội mới nhất năm 2019 và cực hay của tác giả Trường Lê với tựa đề bố ơi lấy vợ đi rất mong quý vị dành thời gian để đón nghe và ủng hộ nghiện truyện ủng hộ Hồng Nhung và tác giả Trường Lê còn bây giờ Đình Duy xin chào và chúc quý vị có một đêm thật ngon giấc.